Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh sách người trên chuyến bay không hề dễ dàng chút nào. Sau này qua lời của một số người liên quan mới biết thêm rằng ngày 15 tháng 3 năm 1979 có nhiều người ở trên cái chuyến bay dân sự đó. Dù họ đã mua vé máy bay rồi nhưng vào giờ chót họ đã được hãng hàng không cho đổi đi chuyến bay khác. Tại vì phải dành cái chỗ trên chuyến bay này ưu tiên cho những người đi làm công vụ. Rồi nhân có một người hay đến thăm giường, đó là cán bộ ở sân bay Đà Nẵng. Thầy Phúc cũng đã nhờ họ giúp cho việc truy tìm những tin tức có liên quan. Người đó về và nhờ đến ông Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thời bấy giờ và nhờ luôn tới cả ông Phạm Quý Tiêu nguyên là thứ trưởng bộ giao thông vận tải và cũng là phó chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia tuy nhiên khi tìm kiếm thì ngay cả đến cục lưu trữ cũng không có danh sách này thiệt là kỳ lạ ngoài cái tên được tìm ra đầu tiên là từ một cô gái đến thăm giường là bạn của cô gái có người cha tử nạn đó thầy phúc đã lần hồi tìm được một số danh tính nhờ những hiện tượng kỳ lạ trong số những sinh viên ở đà nẵng hay đến đây chơi và giúp thầy những cái công việc lặt vặt nhất là sinh viên có ngành học liên quan đến ngành sinh học có một em trưa đó ngủ lại nơi thầy em mơ thấy có hai người đang lóp ngóp bò từ dưới suối lên người thì ướt đẫm Họ nói tên của họ là Phan Vĩnh Đôn và Phan Vĩnh Hòa, nhờ em giúp đỡ. Em giật mình tỉnh dậy, em có kể lại cho thầy nghe. Thế là thầy Phúc đã ghi tên hai người này vào sổ tay để ghi nhớ và cũng để kiểm chứng lại. Rồi một hôm nọ, có một chị là trưởng phòng kinh doanh ở một ngân hàng cùng với bạn bè đến khu vườn của thầy chơi. Họ biết việc của thầy đang làm là sẽ làm một cái lễ cầu siêu cho những người đã mất ở nơi đó. Thì khi về nhà chị có kể lại cho bạn bè nghe, thiệt là không ngờ có một người quen khi nghe câu chuyện mới thốt lên rằng hồi xưa ở khu tập thể của chị, có hai cha con nghe nói là rớt mái bay mà không biết có phải vụ này hay không. Khi hỏi tên là gì, chị bảo là Phan Vĩnh Đôn và Phan Vĩnh Hòa. Chị trưởng phòng kinh doanh gọi điện báo cho thầy biết, dù là thầy hoàn toàn không có kể cho chị nghe câu chuyện nằm mơ của cậu sinh viên và cũng không nói tên họ của hai người đó mà cậu sinh viên đã biết. Phải nói thầy rất đổi bàn hoàng, đến nỗi là thầy cũng không thể tin là giấc mơ của cậu sinh viên Đà Nẵng mà đến chơi hôm nào lại thật đến như vậy. Rồi đến gần ngày cầu siêu, thầy lại nhận thêm được một cái tên trong danh sách những người tử nạn. Con gái của bác Lê Tự Diệu là một trong những người tử nạn trong chuyến bài ấy đã kể rằng Qua người cô của chị thì có một người đã khuất nhờ nói lại với thầy Phúc rằng Sao mà trong danh sách không có tên của con trai ông dù là con ông cũng có mặt trên chuyến bài đó? khi người đó hỏi tên là tên gì thì ông không có chịu nói mà ông chỉ cho biết thêm rằng tên ông đã được đặt cho một con đường ở hà nội chị đi ra hà nội tìm hiểu thì mới biết được con đường đó mang tên nhà văn vũ ngọc phan ông chính là người báo cho biết con trai ông chưa có tên trong danh sách chuẩn bị cầu siêu vậy là danh sách được bổ sung thêm tên Trung tá Vũ Hoài Tuân Sinh năm 1932 Là con trai của nhà văn Vũ Ngọc Phan Là em trai của giáo sư viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng Còn cái việc nhờ đâu mà thầy Phúc Có trong tay Cái danh tính của sáu người Nga Thì đó lại câu chuyện dài khác nữa Theo ông Nguyễn Hữu Mân kể lại Đêm ấy, tôi đã không ngủ và gõ vào mạng. Không hiểu sao tôi lại gõ. Tưởng niệm những người Nga hy sinh. Và rồi đã cho tôi thấy tượng đại ở... ếch.